phàm Nhân, Tu Tiên, chương 61, Thần Diệt Nguyên nhân như tự động bị ép vào trong góc hẹt, giống như một con đùi mất một cánh bay loạn lên. Mỗi khi nó muốn lao ra ngoài, cứ được nửa đường thì bị một cổ hắc dịch ngăn lại. Theo ngày sau đó là một luồng hàng quang đoạt mình. Thỉnh thoảng luồng hàng quan này chém trúng vào quan cầu, làm cho lục sắc quan cầu thêm ảm đạm. Hắn trong lòng tuyệt vọng. Lời kiếm của đối phương tùy chán trúng, làm nguyên thần hắn suy yếu không ít, nhưng cái ngoại ý muốn của hắn là chất dịch màu đen kia, không ngừng xâm thực nguyên thần hắn. Từ lúc nguyên thần hắn bị dính vào chất dịch đen, hắn cảm thấy khó chịu, mềm nhũng vô lực, pháp lực không còn lấy một ít, làm cho dư tự động không còn làm phép được. Mỗi khi hắn thi triển pháp thuật thì đều thất linh, giống như bị giam cầm. Người cuối cùng là bị cái gì mà giết ta? Vì cái gì? Đối diện với hành lọc, xuất thủ lạnh khốc vô tình, từ quan cầu truyền ra tiếng rên rỉ của dư tử đồng. Trong thanh âm, tràn ngập bất cam, song hành lộc không hề rung tay, mà lưỡi kiếm trong tay lại được gia tốc nhanh hơn, coi như đó là một câu trả lời của hắn. Một lúc lâu sau, thanh âm dư tử đồng dần dần nhỏ xuống, càng lúc càng yếu ớt, cuối cùng chỉ còn tiếng rên hừ hừ, sau đó đến một điểm động tĩnh cũng không có. Hàng Lập cũng không có dừng tay, mà ngay đứng ngay tại đó, nhìn quang cầu phát ra ánh sáng leo lét, hắn bổ thêm mười mấy kiếm nữa, nhìn thấy không thể nào tiêu diệt nốt phần còn lại của lục sắc quang cầu, lúc này mới thu hồi nguyện kiếm, nhét nó vào trong thắt lưng. Lúc này Hàng Lập mới lạnh lùng nói, Tại trước đây, từng thề với song thần, chưa bao giờ làm trái, hơn nữa từ những chuyện của mặt đại phu, ghi nghĩ ta sẽ tin lời hứa của bọn tiểu nhân các người sao? dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn phần nguyên thần chi họa còn lại của dư tự đầu hàng lập khôn chút do dự xoay người bước tới cửa đá phía trước đẩy mạnh cửa ra cùng với cửa đá được mở rộng vài đạo ánh sáng rực rỡ từ bên ngoài chiếu vào trong chưa tới phần nguyên thần còn sót lại nhất thời phất một tiếng nhỏ lục giác quan cầu chợt biến mất hóa thành vài đạo khói xanh rồi biến mất trong không khí cứ như vậy do bết duy nhất của dư tử đồng lưu lại trên thế gian đã bị hằng lập thanh trừ sạch sẽ sẽ không còn khả năng bám theo một ai khác. Loại nói tới tại sao hằng lập lại biết nguyên thần sợ ánh sáng cũng do mặt đại phu vừa tiến vào trong phòng liền tắt hết ánh sáng cử chỉ này đã đề tỉnh hắn nếu không để lại ẩn hoàng mà đau thương đánh không chết này thì hắn không thể nào yên tâm. Bất quá Hàng lập dễ dàng tiêu diệt nguyên thần đối phương, cũng là do đã chuẩn bị sẵn chất thủy độc, cái này không thể không tính vào. Độc thủy này chính là từ ngũ độc thủy trước đây, từng bị mặt đại phu, thu đi, được cải tiến mà thành. Độc thủy này có thêm một loại dược liệu nữa là thổ cô hoa. Loại độc thảo này không chỉ có độc tính cực mạnh, mà nó có khả năng gây hại lên nguyên thần của người tu tiên. Bởi vậy mới khiến cho dư tự động không có cách nào khai triển phép thuật. Nhờ vậy mà dễ dàng tiêu diệt nguyên thần của hắn. Mà Hàng Lập sử dụng thất độc thủy để hắt vào nguyên thần của đối phương, cũng chỉ là do liên tượng đến truyền thuyết mà thôi. Trong truyền thuyết nói, cơ hồ hầu hết các loại yêu ma đều sợ máu gà, máu chó. Hàng Lập nhớ tới đó, liền coi nguyên thần của đối phương giống như ma quỷ mà thôi. Việc ngồi nhận trùng hợp như vậy, nếu như dư tự đồng mà biết được, chắc lại học máu mà chết lần nữa.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 Hằng Lập trầm rãi quay lại dự phòng, lẳng lặng ngây người đứng trong chốc lát. Đột nhiên hắn nhảy dựng lên, miệng hét to lên vài tiếng, phát tiết cảm giác vui sướng. Lúc này hắn mới quay lại được bản tính nam 2 tuổi 16. Cuối cùng ta đã tự do rồi, cuối cùng ta cũng đã tự do rồi, ta. Thanh âm Hằng Lập khẩn lại, giống như bị một đau cắt đứt, sự vui sướng đột nhiên biến mất. Một thân ảnh thật lớn đứng không xa cửa đã lọc vào tầm mắt hắn. Đúng là tên cử hán Thiết Nô. Ánh mắt Hàng Lập bỗng nhiên trở nên khó coi. Vừa nhìn thấy thân ảnh đó, Hàng Lập đột nhiên cảm thấy bã vai đau đau. Hắn đã phạm phải một sai lầm lớn là quên mất sự tồn tại của người này. Quên mất từ dư tử đồng mà hỏi ra la lịch và nhược điểm của tên cử hán. Bất quá để làm cho Hàng Lập an tâm một chút, chính là tên cử hán này.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 Nếu như mà thật sự đồng thủ, Hàng Lập hiển nhiên không phải là đối thủ của hắn, duy nhất có thể uy hiếp cử hắn lúc này, may ra chỉ có chất độc thủy mà thôi. Hàng Lập bước từng bước, cứ lòng vòng mấy lần, hắn bắt óc mà tìm cách khống chế đối phương. Nhưng vào lúc này, đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng, không nghĩ ra nổi một đầu mối nào. Trong lúc vô ý, ánh mắt Hàng Lập dừng lại trên thi thể mặt đại phu.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 Một vật hình dáng kỳ lạ, vừa quen thuộc, vừa xa lạ, bị hằng lập lôi ra, án theo sự khả nghi của hắn mà được phân bố thành từng nhóm. Hắn dần dần có chút kinh tháng, tạp vật trên người mặt đại phu, quả không ít, trong đó có rất nhiều vật có thể dễ dàng lấy đi mạng người. Một bộ kiến huyết phong hầu tụ tiễn, một túi độc xa tẩm qua lọc rắn độc, hơn 10 thanh hồi toàn phiêu vô cùng sắc bén. Theo đà tăng của số lượng vật phẩm.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 Sau khi lôi hết ra, hằng lập bắt đầu nghiên cứu, trong đám này có ba vật phẩm hắn nghi ngờ nhất. Cái bình nhỏ có nhiều hoa văn lạ này, từ hồ là giả dược, hẳn nhiên là không có quan hệ. Cái bình khí kỳ quái này như thế nào mà trông giống cái bánh xe, tuy không biết cách sử dụng thế nào, nhưng đại khái có lẽ không quan hệ đến tên cử hắn kia, ném qua một bên trước vậy. Bề phần túi hương này... Hàng Lập bừa phân loại vật phẩm, vừa lầm bầm một mình, có vẻ rất hăng hái. Giờ phút này, trên tay hắn đang cầm một túi hương tẩm hương hoa bạch quyên. Trên lý thuyết, một cái túi hương như vậy thì chẳng có gì đáng ngờ. Có điều Hàng Lập cho rằng, nếu đặt túi hương này trên một người bình thường thì đúng là không sao. Tuy nhiên, cái túi hương này lại đặt trên người mặt đại phu, một tay kiêu hùng thì điều này lại không bình thường.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 Bắt đầu đi đi lại lại một cách vô thức Mỗi khi đi được hai bước Hắn lại ngừng lại suy tư một lúc lâu Sau đó xem chừng Không có nghĩ ra được chủ ý nào Hắn lại bước tiếp Cứ như vậy hắn chìm vào trong suy tư Cứ như vậy trong tình trạng vô thức hằng lập cứ như một con lừa Vòng quanh thi thể mặt đại phu mà đi lại Mà trên mặt hắn Vẻ mặt biến đổi liên tục Một hồi hưng phấn Một hồi thất vọng Lúc lại kích động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 sãi ra cái gì đó ngoài ý muốn, vậy thì kẻ sống sót tám đến chín phần sẽ là hàng lập, vì để chuyện sau này của mình không bị bỏ rơi. Trong thực, lão nói muốn cùng hàng lập hợp tác làm một cái giao dịch đơn giản, có thể khiến song phương đều vui mừng, chẳng những có thể tỏa ra được những lo lắng của lão, mà cũng là làm cho hàng lập đạt được một cơ hội tốt và nhiều tiền của. Chỉ là như tự đồng tồn tại đến sau cùng mặt đài phu, cơ bản chưa có nghĩ tới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 nếu không phải là do mình ẩn giấu thực lực tám phần là sẽ cùng mặt đại phu đồng quy vô tận lãng phí công sức để tên dư tử đồng kia chiếm tiền nghi rồi đương nhiên cái này cũng là do mặt đại phu bị giấc mộng tu tiên làm cho mù mị đầu óc làm cho lão quên mất những việc liên quan xem ra bất luận kẻ tu tiên trong đà sao cũng không thể coi thường được trong phòng thư mặt đại phu đề xuất giao dịch rất đơn giản Là muốn hành lập trong vòng 1-2 năm, phải đi đến nhà hắn một chuyến. Thứ nhất, độc tố trong người hắn trong vòng 2 năm sẽ phát tác. Thứ hai, trong nhà lão còn có thê thiết, con cái và một cơ nghiệp không nhỏ. Tuy rằng mặt đại phu trước khi rời đi đã có bố trí tung hỏa mù, nhưng nếu đi một thời gian dài mà không về, chỉ sợ những kẻ dưới tay lão kêu ngạo, khó thuận hoặc cừu gia nổi lên sự nghi ngờ sẽ ra tay bất lợi cho bản thân nhân lão.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 sợ rằng không thể nào làm được. Vì thế, lão đã an bài, cấp cho Hằng Lập hai cái thân phận giả và tín vật, chứng thờ kèm theo để làm rõ thân phận hắn, để cho Hằng Lập tự lựa chọn một trong hai thân phận đó. Đồng thời trong thư là cũng chỉ cho Hằng Lập biết những người thân cận của lão mà Hằng Lập có thể tin dùng, những kẻ thù mà Hằng Lập phải tránh. Cuối cùng để chứng tỏ đây là di thư của lão, lão đã đưa ra phương pháp khống chế Sử dụng cử hán Thiết Nô Và vân xí điệu cho Hàng Lập Để cho Hàng Lập có chút mặt danh kỳ diệu là Mặt lão mờ hồ chỉ ra Thiết Nô Đúng là một tên thi nhân Không có hồn phát Chỉ là một cái thi thể Có thể cử động được mà thôi Hồn của gã Thiết Nô này Thật sự đã sớm đầu thai chuyện thế rồi Cái này làm cho Hàng Lập có chút ảo não Chuyện này hắn không có nghĩ tới Chẳng lẽ mình trông giống kẻ có tình cảm sao Bớt quá chưa nói đến trong mình Mang kỳ độc có cơ hội trở nên giàu có. Bảo rằng hắn không đồng tâm thì chỉ là nói dối. Hắn vốn luôn luôn bận cảm với tiền bạc. Thật sự là đối với giao dịch của mặc đài phu đề ra, hắn rất hứng thú. Về mặt cưới con gái mặc đại phu làm vợ, với tuổi thanh niên của hàng lập, trong lòng hắn cũng có tư vị khác thường. Dù sao căn cứ vào khuôn mặt mặc đại phu, có thể chắc chắn rằng con gái lão không thể xấu xí được. Nhưng những điểm hiểm nguy. Phải đối mặt trong đó cũng không hề ít. Nếu không cẩn thận, ngay cả mạng nhỏ của mình cũng không giữ được. Có thể làm kẻ địch của Mạc Đại Phu, hắn không thể là kẻ dễ đối phó được. Mạc Đại Phu đem hầu sự an bài một cách chu toàn. Dùng tính mạng, mỹ nữ cùng một khoảng tài phú lớn cùng một lúc, lão đã buộc sự an nguy của gia đình lão vào thân Hàng Lập. Xem ra, Hàng Lập phải nhắm mắt, nhắm mũi mà ăn biên độc dược tẩm mật này. Chương 63 Chân Dung Sau một hồi lâu vòng quanh đi lại, cuối cùng hắn cũng dừng cướp bộ. Có hay không làm bộ giao dịch này, có lẽ để sau khi giải độc đã, để lần sau quyết định. Hắn cuối cùng bất đắc dĩ, nghĩ thầm như vậy. Sau đó, hắn nhìn cử hắn phía ngoài căn phòng, nhớ đến những lời kỳ lạ trong di thư. Trong lòng hắn nổi lên vài phần tò mò. Hắn đang nghĩ tới việc, thử tới phương pháp khống chế tên cử hắn kia. Hàng lọc quý thốc người xuống từ trong đám vật phẩm bừa bộn lấy ra một cái chuông nhỏ bằng đồng. Cái chuông này không lớn lắm, chỉ cần dùng một bàn tay là có thể bừa vàng cầm lên. Cái chuông này được chế tác rất tinh xảo. Các họa tiết trang trí thọc phần hài hòa, vừa nhìn là biết vật này do nghệ nhân tài Cao Đức Thành. Có một điểm bất đồng duy nhất, đó là trên thành chuông, mờ mờ ẩn hiện vết máu nhạt trong đất bắt mắt. Hàng lập quan sát cẩn thận pháp khí Được gọi là dẫn hồn chung này Hắn thật sự không có nhìn ra Chỗ lợi hại của nó Theo những gì nói trong dị thư Bợt này có thể chế trụ được cự hán, Thật là không thể tư nghị Tay trái hàng lập Dơ cao chuông nhỏ Tay phải tùy tiện cầm thanh trụ thủ Cẩn thận đi ra ngoài cửa đá Chầm rãi hướng tới cự hán. Chỉ còn cách cự hán khoảng 2 trường Hàng lập liền dừng bước chân Hắn không muốn tới quá gần Vì muốn đề phòng bất trắc, Lúc này, cử hán đang đứng thẳng Đưa lưng về phía hàng lập Đương Một tiếng trong trẻo vang lên Từ chiếc chuông Đúng là do hàng lập Dùng trụy thủ gõ nhẹ vào chuông đồng Làm cái chuông phát ra thanh âm Hàng lập nhíu mắt Thanh âm từ hồ không khác gì Tiếng chuông bình thường Sao lại có thể không chế được cử hán Hắn trong lòng đã có vài thi giao động Thân thể khẽ dùng xuống Chuẩn bị sẵn sàng Nếu có việc bất thường xảy ra Hắn sẽ bỏ chạy về phía căn phòng bằng đá Nghe được tiếng chuông Đầu vai cử hắn khẽ động Từ hồ có phản ứng Hàng lập trong lòng vui mừng Vội tiếp tục sao đồng cái chuông Đương... đương... Hai bà tiếng chuông vang lên Mà thân thể cử hắn cũng trung rẩy Theo tiếng chuông Cuối cùng thân thể hắn không còn đứng vững được Rốt cuộc ngã xuống đất Như người ngất đi Không biết việc gì khi thân thể cử háng ngã xuống mặt đất, cho bụi bay lên, làm cho hàng lập ở bên cạnh vốn chưa phòng bị liền hò mấy cái, trông có vẻ chật vật. bất quá vào lúc này, hàng lập đối với việc đó không có để tâm, hắn nhanh chóng nhào tới bên người tên cử háng, đưa tay lên kéo cái nón đội đầu của tên cử háng xuống, bộ mặt khủng khiếp của tên cử háng hiện ra, làm cho hàng lập cảm thấy sợ hết gai ốc. hàng lập cố nén cảm giác không thoải mái, cẩn thận ngồi xuống. Hắn bội bàng dùng trụy thủ cắt nhẹ lên cổ tay mình, làm cho máu tuôn ra, chảy đầy mặt tên cử hán. Cho đến khi trên mặt tên cử hán tràn đầy vết máu, hắn mới bóp chặt miệng vết thương, tìm mảnh vải sạch, buộc lại làm cho máu ngừng chảy ra. Sau đó tỉnh táo ngồi một bên, chăm chú quan sát phản ứng của gã cử hán. Sự tình kỳ dị đã phát sinh, nhiều máu như vậy đã từ từ thấm qua lớp da mặt gã cử hán vào bên trong.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 Nắm trong tay, sinh tự của đối phương Cảm giác này phi thường kỳ diệu Hàng lập vội kiềm chế cảm giác vui mừng Lẫn sợ hãi Đang tràn ngập nội tâm Giọng nói trầm với cửa hán Một đào mạnh lệnh Đi hủy cửa đá kia cho ta Cửa hán một lời không nói Sau mấy bước, đã đứng trước cửa đá Giờ hai tay nắm lên cao Rồi đập vào cửa đá Tên quái vật này dùng hai tay Cứ như là thiết trùy Sau mấy lần đập xuống Cửa đá vỡ nát ra Sau đó hắn chuyển thân Quay về đứng cạnh hàng lập Lặng lặng đứng yên Đợi bệnh lệnh của hắn Một kẻ luôn lạnh nhạt Không vui Không buồn như hàng lập Lúc này cũng đã mừng đến nỗi Không khép miệng lại được Có một kẻ mạnh như vậy Mặc cho mình sai khí Sau này có cái gì nguy hiểm Cũng có gì đáng lo đâu Hàng lập một mặt thì hưng phấn Nghĩ tới cuộc sống tươi đẹp sau này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 Hắn bắt đầu cẩn thận quan sát, cố gắng tìm ra nguyên nhân. Dần dần hắn phát hiện, nếu như đem ngủ quang, có chút sương phù của cử hán khôi phục nguyên dạng, toàn bộ rút nhỏ lại một chút, kỳ thật thì khuôn mặt sẽ không còn khó coi. Thậm chí khuôn mặt này còn tạo cho hàng lập có cảm giác quen thuộc. Sắc mặt hàng lập có chút trắng bệnh, im lặng không nói một hồi lâu mới khẽ vương hai bàn tay lên, nhẹ nhàng ve vuốt khuôn mặt cử hán. Trường ca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 Chỉ là hồn phát trường thiết sớm đã không còn, nhưng thân thể hắn vì sao lại trở nên cao lớn thế này? Chương 64 Khúc Hồn Hàng lập dùng ngón tay để cảm nhận thân thể lạnh lẽo của cử hán nhìn đôi mắt vô thần ngây ngốc của cử hán trong lòng hắn nghĩ tới những sở ngộ của trương thiết. Tám chín phần khẳng định là mặt đại phu cùng dư tử đồng bắt cóc trương thiết, sau đó ngụy tạo hiện trường giả.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 Mạnh mẽ quét ngang dọc giang hồ. Trong một khoảng thời gian ngắn, đã tạo ra được tên cử hán này, được mặt đại phu coi là chí bảo. Bình thường thì giấu ở dưới núi, tại một nơi bí mật. Lần này hồi sơn, lão tiền tay đưa về theo. Nhưng như tự động đối với loại yêu thi, nửa mùa không hề có chút hứng thú. Thậm chí hắn còn khinh khỉnh, bởi vì khi hắn vẫn còn phát thân, hắn có rất nhiều phương pháp để chế đa loại yêu thi nửa mùa thế này. Đem so sánh loại yêu thi này với những pháp khí phòng ngự của tu tiên giả thì kém hơn rất nhiều Loại yêu thi này cũng chỉ có thể hoành hành tại thế tục mà thôi Mà loại yêu thi này luyện chế rất dễ dàng Chỉ cần có chút điểm pháp lực là có thể chế luyện ra Một lúc lâu sau, Hàng Lập đột nhiên rút ngón tay về Cũng dừng ánh mắt đang nhìn cự hán Chuyển qua nhìn cánh cửa, đá đổ nát Trong mắt hắn hiện ra, một tia kinh ngạc đến xuất thần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 gọi là quá xúc động hay giận dữ, cứ như đó là một người nào đó không liên quan tới hắn, không phải là người bạn tốt trường thiết, chẳng lẽ là do mình biết trước mặt mình chỉ là thân xác của Trương thiết chứ không phải bản thân hắn, hay là do mình đã trở nên lạnh lùng tàn nhẫn, loại biểu hiện từ tư lạnh lùng của chính mình đã làm hắn sợ hãi. Lúc này hắn mới phát hiện, không biết từ khi nào hắn đã thay đổi quá nhiều. Hàng lập cuối cùng tỉnh táo trở lại, hắn nhìn cử hắn một cách phức tạp, không biết nên xưng hô với đối phương như thế nào. Nhớ tới những lời mặt đại phu từng nói, hồn phách đã mất, tự thi biết đi, hàng lập ngửa đầu lên trời, khe khẽ tự nói, trường ca, có lẽ giờ này ngươi đã đầu thai chuyện thế, vì thể ngươi lưu lại cũng không còn tác dụng, vậy cho ta mượn sử dụng, ta nhất định sẽ trân trọng, hy vọng ngươi không trách cứ ta nói xong những lời cầu khấn này, hàng lập trong lòng mới an tĩnh lại một chút. sau đó quay mặt về phía cử hán nói: người nếu đúng là thi thể của trương ca, đã không còn hồn phách tự chủ. vậy ta gọi ngươi là khúc hồn đi. hy vọng cuộc sống sau này, ngươi giúp đỡ cho ta một chút. nghe hàng lập nói xong, cự hán vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ, bảo trì vẻ mặt như cũ, không có một chút phản kháng. xem ra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 lạnh lùng và lý trí, không bị tình cảm quấy nhiễu. Loại biến hóa kinh người này, chẳng biết đối với hàng lập kẻ sắc bước lên con đường tu tiên là phúc hay họa. Sau một khoảng thời gian dài, hàng lập làm tất cả những việc cần thiết chuẩn bị cho sau này một cách thỏa đáng. Việc này cũng mất hơn nửa ngày. Hắn chẳng những đem thi thể mặt đại phu dưới một gốc cây đại thụ, mà còn đem tất cả những vật dụng khác trong thành ốc toàn bộ tiêu hủy.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 Khúc hồn, chúng ta đi thôi. Ngày mai còn có chút việc, Cần phải đi xử lý. Đáng tiếc, người không có thần trí, Cũng không mở miệng nói chuyện cùng ta. Nếu không có người cùng thương lượng, Có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút. Vì ánh mặt trời chiều đỏ hồng chiếu xuống, Hàng lập luận thưởng bước đi, Trong miệng không ngừng nói thầm với khúc hồn. Từ hồ cuối cùng hắn cũng tìm ra được người để tâm sự. Cuối cùng cũng không phải nói chuyện một mình, Không phải kề khổ một mình. Xem ra, hắn cũng không phải là đã không còn tình cảm, đã hoàn toàn trở nên lành lùng. Giờ phút này trong hắn cũng giống như bao đứa trẻ khác. Sau khi đem khúc hồn an bài tốt, Hàng Lộc quay về chỗ ở của mình. Ở trong phòng, hắn giống như đã lâu lắm rồi, không có trở về. Nhìn khắp nơi, bên này một chút, bên kia một chút, trong miệng vẫn tự nói. Hôm nay thật dài á, cứ như là đã trải qua hơn 10 năm vậy thật sự là quá dài. Đột nhiên sau đó, hắn ngã lăn ra giường, buông đánh một giấc thật say. Hắn cảm thấy rất mệt, bất luận là nói về mặt tinh thần hay thể chất, hắn đều cảm giác mệt mỏi, về oải không chịu nổi. Bất quá có thể còn sống mà quay về, thật tốt a. Hắn khẽ nhếch môi mỉm cười trước khi tiến vào giấc mộng. Chương 65. Hàng thần y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 Phát hiện ngoài ý muốn này đã làm cho hắn hừng phấn một khoảng thời gian dài. Hàng Lập biết được công pháp hắn đang tu luyện, chính là thu được pháp lực hô hoán phong vũ trong truyền thuyết. Do đó, khắc vọng của Hàng Lập với sự gia tăng tầng thứ tu luyện trường Xuân Công càng thêm mạnh liệt. Dù sao đi nữa, ai mà chẳng muốn có được cuộc sống trường sinh, bất tử của thần tiên. Lúc này mặt trời đã lên cao, ánh sáng theo sông cửa chiếu vào trong phòng tiếng dần lên trên người Hàng Lập, làm cho hắn đang thoải mái xem sách, phải nhèo mắt lại. Hàng Lập khẽ ngẩng đầu, nhìn qua song cửa, cảm thấy vô cùng chói mắt. Hàng Lập tiền tay mở rộng cuốn sách trong tay, giờ cao trắng trước mặt, che khuất khỏi ánh nắng chói chang Liền sau đó, hắn đột nhiên cảm thấy tối sầm lại. Điều này không khỏi làm cho Hàng Lập có chút thoải mái. Hắn lại tiếp tục đem tầm pháp khẩu quyết, tầng thứ bảy ra, yên lặng nghiền ngẫm tiếp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 Hàng lập bị che giấu cái chết của Mạc Đại Phu, hắn liền bắt chức Mạc Đại Phu bút tích, viết một phong thư giao cho tuần tra trưởng lão trong môn phái. Trong thư có nói là muốn trở về cố hương thăm thân nhân. Trong thư hắn không khách khí, mượn khẩu khí của Mạc Đại Phu, tự xưng hắn kế thừa toàn bộ y thuật của Mạc Đại Phu, khả dĩ có thể thay thế sư phụ xem bệnh trị thương mà Mạc Đại Phu chẳng biết khi nào trở về, vì đường xá xa xôi. Nên trong tiếng thư có đề nghị mấy vị môn chủ tạm thời cho hàng lập đảm nhiệm chức trách của lão, cho đến khi lão quay lại mới thôi. Sau khi nhận được tiếng thư, mấy vị trưởng lão quản sự rõ đàn không có chút hoài nghi, bởi vì Mạc Đại Phu rất hay đi thu thập dược tài, hàng năm có đến mấy tháng không ở trong môn nội. Mặt khác, Tài Thất Hiền Môn tuy nói rằng Mạc Đại Phu là cung phụng, nhưng lão đã cứu tính mạng của vương môn chủ, cho nên thực chất...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 mặc đại phu không trở lại. Ai biết, môn chủ hay các vị trưởng lão có hay không, ý định thu hồi lại thần thủ cốc. Bởi vậy, để thể hiện y thuật cao minh của mình, khi thanh bệnh cho đám đệ tử, hàng lập ra sức phá lệ, không tiết lượng lớn dược tài quý giá, mang ra sử dụng. Vì vậy với y thuật không kém của hắn, còn với tác dụng của dược tài quý hiếm, hắn cơ hồ tạo ra một kỳ tích trong giới y sư. Cứ thế, theo sự tính toán của hắn, Dành tiếng diệu thủ hồi xuân của hắn giống như tiếng sấm ngang trời, nhanh chóng vang dội cả thất huyền môn. Mọi người trong một phái đều biết, trong cốc vừa mới xuất hiện thêm một vị thần y trẻ tuổi. Vị thần y này y thuật cao thâm, khó lường, cũng có thể nói là thần y. Dưới sự chữa trị của hắn, vô luận là nội thương hay ngoại thương hay là các chứng bệnh nan y khó chữa, nhiều nhất là 3 đến 5 ngày là đã hoàn toàn khang phục so với mặt đại phu trước đây.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 Đương nhiên, cung phụng danh hiệu cũng không thể để đem cho hắn được, bởi vì hàng lập lúc này thật sự còn quá trẻ, chỉ mới 16-17 tuổi mà thôi. Thật sự nếu cho hắn danh hiệu đó, các cung phụng khác sẽ không thoải mái. Bất quá, bổng lộc hàng tháng của hắn vẫn dựa theo cung phụng tiêu chí mà nhận được. Cuối cùng, mà phó môn chủ còn nói, nếu hàng lập còn chỗ nào chưa hài lòng thì cứ đưa ra, bọn họ sẽ cố gắng xử lý tốt cho hàng lập. Chương 66 Cổ quái quy định Đối phương đã đưa ra thái độ đại lượng hào phóng như vậy, làm cho hàng lập hiểu rằng, chỉ cần điều kiện của mình không quá phần, đối phương đến 8-9 phần sẽ thỏa mãn. Xem ra, mục tiêu ban đầu của hắn đã đạt được. Bất quá, loài đại ngộ trong hầu thế này, ở tóc huyền môn cũng là hiếm có rồi. Có thể thấy được, tầng lớp cao tầng trong môn nội rất hiểu rõ, một cả thần y trong giang hồ, có ý nghĩa như thế nào.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 làm cho tâm đồng cơ hồ gần như đáp ứng nhưng ngày sau đó tỉnh táo xem lại trên người mình còn có bí mật cho nên hắn đã đau lòng mà cự tuyệt cử động này của Hằng Lập làm cho vị mã phó muôn chùa kia có chút khâm phục ngoài miệng hắn luôn buồn nói hắn tuổi còn trẻ mà không trầm mê vào nữ sắc nếu có con gái chắc chắn sẽ gả cho hắn Hằng Lập nghe xong những lời này cảm thấy dở khóc dở cười.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 Liên nhờ vào mặt mũi mã phó môn chủ, tìm đến hàng thần y, cầu trị bệnh. Không thể không nói vụ nham này, trí nhớ rất tốt. Vừa nhìn thấy hàng đại phu thành danh hát hát một cái, để nhớ ra đồng bạn hàng lập ngày xưa cùng ngồi chung xe với hắn. Hắn trên mặt giật mình, lộ ra nét mặt cổ quái. Dù sao, năm đó, thái độ của hắn đối với hàng lập cũng không có tốt lắm, thậm chí có thể nói là tệ. Hàng Lập chứng kiến vẻ mặt xấu hổ của Vũ Nham Trong lòng thật có chút buồn cười Mà tự nhiên cũng không vì vậy Mà không xem bệnh cho hắn Nhưng Hàng Lập bị không muốn phá hủy chiêu bài của mình Đã cố ý gia tăng liều lượng sử dụng thuốc Làm cho Vũ Nham trong khoảng 2 ngày Thời gian từ khỏi bệnh Nhưng là trong quá trình trị bệnh Do lượng dược vật phục dụng quá nhiều Dẫn tới đau đớn cho Vũ Nham Cái này coi như là Hàng Lập đáp lại thái độ năm đó của Vũ Nham. Xem ra Hằng Lập cũng không tự xen mình là đại lượng. Hắn vẫn rất nhớ rõ những kẻ gây thù chuốc oán với mình. Cứ như vậy, Hằng Lập từ từ lấp dần địa vị của mạch đại phu, thậm chí còn leo lên một tầng cao hơn. Hắn bây giờ ngày nào cũng bỏ chiếc bình ra sử dụng để tại nơi thoáng nhất trong cốc để nó cứ sau sáu bảy ngày lại tạo ra lục dịch thần kỳ.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 hắn ngồi trên ghế thái sư của mặt đại phu. bất quá nơi này lại không phải là căn phòng lúc trước của mặt đại phu, mà chính là căn phòng của hàng lập. chỉ bất quá hắn từ căn phòng của mặt đại phu lấy tất thảy vật dụng dùng được mang về phòng mình. lấy địa vị hôm nay của hắn, cho dù có thấy được hắn chiếm dụng những vật dụng trước đây của mặt đại phu cũng không dám nói gì. tổng quan trọng của hàng lập hôm nay đã vượt quá mặt đại phu ngày trước